Ido quen với một phụ nhân người đứng cạnh nhà nàng. Người phụ nữ hàng xóm này đang đứng bên cạnh một bậc cầu thang trải chiếc ao linh thủy của một bé trai. Vừa lúc đó, Ida cùng với Cathy đi chợ về. Cathy chào người phụ nữ. Ida cũng gật đầu chào chị. Người hàng xóm nhìn Ida với ánh mắt thân thiện. Ida dừng lại hỏi. Chúng em là khách thuê trọ của nhà ông bà Danau à? Chúng em là những người hung. Không biết ở nước Đức có phong tục hàng xóm sang thăm viếng nhau không? Chồng em họ là Balog, còn em tên là Idor. Người phụ nữ cũng vui vẻ giới thiệu với Idor tên của chồng chị là Miner. Còn tên chị là Josephine. Chồng chị là giáo sư trường đại học. Họ đã cưới nhau được 7 năm rồi. Họ có một cậu con trai tên là Fritz. Nhưng bây giờ cậu bé đang về thăm bà 3 ngày ở Town Kirchen. Ở nơi đó, làng quê đang độ mùa xuân ấm áp. Lẽ ra họ còn có một cô con gái nữa, tên là Triniker, nhưng cô bé đã mất 3 năm nay, con bé chết vì bệnh sởi. Ôi, cô bé mới thông minh xinh xắn làm sao." Nói đến đây, chị hàng xóm mắt ướt đầm, Ido cũng rơm rớm nước mắt. Chị lặp đi lặp lại câu khen ngợi cô bé và Ido thấy rõ chị vẫn chưa thỏa mãn về lời khen đó. "Cô hãy đợi chị vào lấy ảnh cho bé cho cô xem." Nhìn cháu, Cô sẽ thấy chị không phải là người mẹ quá khen con. Hay là cô hãy vào nhà chị một chút để nhìn ảnh thằng Fritz trong không kính. Hãy vào đây nào. Chỉ một phút thôi. Chị sẽ giữ cô đến không giữ cô đến chưa đâu mà sợ. Họ quen nhau chỉ khoảng 15 phút và đã bắt đầu gọi nhau bằng tên riêng và chị chị em em thân mật. Ida cũng bắt đầu quen hết các nhân vật trong gia đình Josephine qua các bức ảnh để trong album lẫn trong lồng lẫn ảnh lồng trong khung kính. Nàng còn biết rằng chị là người phụ nữ nội trợ, chỉ sống trong gia đình với chồng con. Chồng chị hút tẩu, thì chị ngồi đàn piano. cứ thứ năm hàng tuần chị lại dọn dẹp cọ nhà. Họ không bao giờ ăn cà rốt, nhưng bữa trưa nào trên bàn ăn cũng phải có món móng bò. Chỉ khi nào áo khoác da hỏng tới độ không còn lộn được nữa, thì họ mới thay. Nhạc sĩ mà họ ưa thích là Raph Yashin. Nhàng, nàng còn biết rằng chị Josephine biết là một nướng, món bánh nướng với chè, đặc biệt đến mức các đầu bếp của các tiệm ăn cũng phải học chị. Ở nhà chị sạch sẽ không thể nào có một con dẹp. Chị có hai đôi hoa tai mà chị đã được thử hưởng của một bà cô chị không hề hy vọng, bởi vì chồng của bà cô lại đi làm hạ sĩ quan đánh thuê ở các nước thuộc địa ở Cameroon. Sau đó... Ông rời khỏi con đường binh nghiệp mở một cửa hàng buôn bán tại nước đó, nhưng ông đã không gặp may và hết cả vốn liếng. Ngược lại, chị hàng xóm cũng đã biết rằng, Ido lớn lên trong trường dòng. Ido đã thực sự chán ngán con đường tu hành. Ido biết chơi piano, bên nhà Ido không hề, hề có dẹp, và nàng chưa bao giờ xem biểu diễn trong nhà hát. Buổi chiều, Ido lại qua thăm chị hàng xóm. Nàng nói nàng qua chơi một mình, bởi vì chồng nàng bận vẽ và không hề không thể rút ra khỏi công việc dù chỉ một giờ. Lúc đó có hai bà khách người Đức cũng đến thăm chị hàng xóm. Rồi ông chồng chị, giáo sư trường đại học cũng đã về. Ông có bộ dâu quay nón hoe hoe vàng rất lịch sự và dễ cảm tình. Hàm răng trên của ông trắng loa với những chiếc răng dài một khi ông cười phá lên vui nhộn Trông ông không có gì là bật đạo mạo của một giáo sư trường đại học cả, mà như một nghệ sĩ dân gian chính cống. Mọi lời ông nói đều khiến các bà cười như nắng nẻ Idao cũng vui lây Lần đầu tiên trong đời Nàng tiếp xúc với một người đàn ông vui nhộn Những chiếc răng trên dài Trắng của ông cứ hễ phô ra Là đã khiến mọi người cười Thế mà trước đây Chưa bao giờ Idao tưởng tượng được rằng Ngôn ngữ tiếng Đức lại có thể gây cười được Nàng cảm thấy niềm vui đó Thật hồn nhiên dễ chịu Idao thân mến Em hãy nói cho các chị biết Có phải tất cả các phụ nữ hung đều đẹp như em không? Một chị người Đức hỏi Không đâu Giáo sư trả lời thay cho Y Đo Cô ấy là một hạt giống đẹp nhất của người hung Đã rơi trên mảnh đất này đấy Cơ mà các bà cũng phải nhìn thấy ông chồng của cô ấy thì mới biết Anh ấy cũng là một người đẹp trai Trẻ tuổi Rất hợp với cô ấy Các bà mà thấy thì sẽ cảm thấy người hung đến thế nào nhé Tôi có may mắn là đã được thấy anh ấy rồi Nhưng mà rất tiếc Chúng tôi chỉ chào nhau được có ba lần ở cầu thang. Em hãy làm ơn về mời chồng của em sang đây một phút thôi. Chị Josephine nài nỉ. Anh chị sẽ mời vợ chồng em chính thức sang thăm nhà đấy. Nhưng mà các em, em hãy mời anh ấy sang đây ngồi 5 phút thôi. Rồi các chị sẽ lại để cho anh ấy về làm việc. Đến tối khi anh ấy không vẽ nữa, vợ chồng em lại sang đây chơi. Em hãy dẫn anh ấy sang đây, y đò em hãy để cho các bà chị người Đức này được nhìn thấy chàng trai người Hungary. Ôi, anh ấy mướt trẻ đẹp làm sao. Vị giáo sư lại càng khen ngợi Idó Tróbo không tiếc lời. Có thể thấy anh ấy là một người trí thức. Tôi sẽ rất may mắn nếu Một bà khách cũng lên tiếng, đúng đấy, khi chúng tôi đang ở đây, em hãy cho vợ chồng chúng hãy cho chúng tôi có cái may mắn là làm quen với cả hai vợ chồng trẻ và đẹp đẽ như các em. Ido cảm thấy vui, nàng xúc động bồi hồi khi nghe họ hết lời ca ngợi vợ chồng nàng, như là trên thế giới này chỉ có Troubo là xứng đáng làm chồng Ido mà thôi. Trong lúc xúc động như vậy, chợt nàng đã nói ra một câu mà không cân nhắc: Các chị nhiệt tình quá, em sẽ cố gắng về nhà mời anh ấy sang thăm các chị một chút. Không khí trong phòng khách lắng xuống đợi chờ. Ido đứng lên và đi ra. Liệu Trobo có chiều lòng nàng mà đi sang thăm với một lời mời bất ngờ như vậy không? Nhưng trước mắt mọi người, họ vẫn cứ là vợ chồng của nhau kiêm mà. Họ phải cư xử bình thường như mọi người khác đã. Ngoài ra Trobo chẳng đã kéo nàng đến thăm nhà ông già Bolas mà chẳng hềm định trước đó sao? Nàng đã phải ngồi chờ chàng một tiếng rưỡi trên chiếc ghế lau giày dưới một đôi tất sạch còn ướt và khi đi về nhà Trô Bò còn giải bày tâm sự với nàng như họ không phải là hai người xa lạ ấy. Nào, dù sao thì họ cũng không phải là những người xa lạ hoàn toàn mà đỡ coi nhau như băng giá. Phòng vẽ yên tĩnh, chàng không có nhà sao? Ido nhẹ nhàng ấn quả đấm cửa, hé mở nhìn vào. Bụng lên mặt nàng hoảng hốt, đôi mi run rẩy như nhìn thấy một bóng ma kinh hoàng nổi đêm. Không, không phải bóng ma mà là người thật. Cái cô gái da nâu mà nàng đã nhìn thấy hôm nọ qua lỗ khóa, mớ, n mớ tóc đen bẩn xóa ra và cô ta hãy còn quỳ trên đi văng của Trorbo, nửa người trên hãy còn ở trần. Lúc Ido nhìn vào là lúc cô ta đang cài khuy bên hông chiếc váy lót trong màu đỏ bẩn thỉu, nét mặt cô ta chán ngán. Ido đóng cửa lại bỏ chạy vào phòng ngủ của nàng, nàng chạy bổ vào chiếc ghế ở trong góc phòng rồi cúi đầu xuống, một cảm giác lợm giọng buồn nôn khiến đầu nàng rung lên giữa đôi vai. Ido về tìm Trubor rồi nàng bỏ luôn không sang nhà hàng xóm nữa. Buổi chiều hôm đó, Katy đã xin phép Ido cho về nhà thăm mẹ. Bỗng nhiên cô gái mẫu người Italia của Trubor chiều hôm đó lại bị lạnh. Quả thật hôm đó trời cũng lạnh đột ngột, cái rét cuối xuân. Cô gái mẫu cởi áo váy ra thì dùng mình Thưa ngài, ở đây lạnh quá. Trô Bo ra nhà bếp gọi Cathy, nhưng tất nhiên Cathy không có ở đó. Chàng đi ra phòng y đo để yêu cầu nàng sai bảo Cathy đốt chăn chàng một cái lò sưởi, mang vào phòng làm việc. Nhưng chàng đã không tìm thấy y đo ở nhà. Chàng nhớ rằng buổi tối hôm trước, họ có đốt lò sưởi. Chàng nghĩ bụng có thể một lò sưởi nào đó đã để sẵn củi để đốt tràng xách một cái lò sưởi vào và mở cửa lò sưởi ra nhìn cái lò sưởi này hôm trước đã nằm trong phòng y đo chàng chẳng nhìn thấy gì cả ngoài một đống tro tàn nhưng cho gì mà lạ thế màu đen nhánh cứ như bổ hóng lại xếp thành hình chữ nhật như là một quyển sách bị cháy chàng nhìn kỹ thì đúng là một quyển vở có chốt ở gáy y đo đã xé rời cái chốt ấy ra và vứt nó ở đó còn phần lớn quyển vở đã cháy hết, chỉ còn một phần trắng sát gáy vở. Hừm, thế đấy. chàng thận trọng dùng tay nhấc cái gáy quyển vở lên. quyển vở đã bị xé rời trước khi mang đi đốt, nhưng ở cái bìa cứng vẫn còn nhìn thấy hình dòng chữ mờ mờ, nhật ký. giả thế đấy. ở gần lề giấy trắng còn sót lại một hàng dọc. Chữ không chẳng hết Đó là những chữ bắt đầu hàng. Trú Bo thấy đó là chữ hồ Vì sao mà Ido phải đốt thức ký của nàng đi Phải chăng Nàng sợ có ai đọc được à? Nhưng trong nhà này Còn có ai biết tiếng hôn hữu ngoài trang Vậy thì Ido đốt những ký sao nó rơi vào bàn trang đây ừ. Hay thật Cái khóa nhỏ Khóa của tổ vẫn còn đây Chìa khóa lại để đâu mất, chắc chắn Ida đã cẩn thận bước thiệt để đi, để chàng không thể nào biết được tâm tư của nàng nữa. Mà vì sao Ida lại phải đi lấy chồng gấp thế nhỉ? Buổi tối hôm đó, Ida không xuất hiện ngoài bàn ăn, Chobar bà cũng chẳng hỏi chàng thị xem bà chủ ở đâu.